Nhưng vấn đề là ngôn ngữ hiện đại cậu nghe không hiểu, cho thấy cũng không phải từ bên ngoài lưu lạc vào đây. Vậy thì, cậu từ đâu đến? Cậu niên kỳ bao nhiêu? Họ tên là gì? Chốc lát sau, tả Đăng Phong lại hỏi. Tôi tuổi trí học. Thiếu niên thuận miệng trả lời, nhưng trả lời được một nửa thì mắt lé lên nghi ngờ, dứt khoát im bật, không nói tên họ của mình. tả Đăng Phong lần thứ hai cả kinh. Hai chữ... Chí học, chuyên tâm học hành, xuất phát từ luận ngữ Nguyên văn là Ngô thập Hữu ngũ nhi chí vu học Tam thập nhi lập Tứ thập nhi bất hoặc Ngũ thập nhi chi thiên mệnh Lục thập nhi nhị thuận Và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ Tạm dịch Ta đến 15 tuổi mới chuyên trú vào việc học 30 tuổi mới tự lập 40 tuổi mới hiểu biết được đúng sai 50 tuổi mới có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm Hiểu thấu mọi lẽ trong cuộc sống 70 tuổi mới làm được đúng Theo ý mình mà không sai đạo lý Đoạn văn này là khổng tử Khi về già tóm tắt Về các độ tuổi quan trọng trong đời mình Người đời sau hay dùng Đoạn văn này đến hình dung tuổi tác của mình Đoạn văn này ai cũng biết Nhưng chỉ biết từ chỗ 30 tuổi trở về sau Còn khúc phía trước thì đều quên lãng Thiếu niên này lấy ngay Tuổi trí học đến mô tả tuổi của mình Đây là bản năng của cậu Căn bản không hề suy nghĩ, sao cậu lại hiểu rõ luận ngữ đến như vậy? Và tại sao cậu lại không chịu nói ra tên họ của mình mà cảnh giác như thế? Tả Đăng Phong rất thắc mắc, thiếu niên này có thể giải đáp cho hắn, dù cậu không muốn nói. Hắn có thể lấy vũ lực ép buộc cậu phải nói. Người 14-15 tuổi nhân cách còn chưa hình thành toàn diện, càng không có cái gọi là anh hùng khí khái chỉ cần mạnh tay là nhất định sẽ đến nơi đến trốn, nhưng Tả Đăng Phong không muốn làm như vậy. Từ đôi mắt thiếu niên, cậu nhìn thấy một sự quen thuộc, ánh mắt e sợ ấy, hắn đã từng nhìn thấy ở Vũ Tâm Ngữ. Bần đảo tha phương đến đây, sáng mai sẽ rời đi. Tả Đăng Phong hạ xuống đất đi ra xa, không quay đầu lại nhìn thiếu niên. Tả Đăng Phong dù bỏ đi, nhưng không bỏ ý muốn biết thân thế của thiếu niên. Thiếu niên này quá kỳ lạ, cậu xuất hiện vào khoảng thời gian không nên xuất hiện, trong một địa phương không nên có mặt, nên đương nhiên phải tìm hiểu cho ra, nhưng đầu tiên là phải diệt trừ sự cảnh giác của cậu. Cách tốt nhất là làm cho cậu đối phương quen thuộc với sự tồn tại của hắn, đám sói lông đỏ chạy trốn cực nhanh, bỏ chạy tư tán, thập tam không thể phân thân nên chỉ đành truy sát từng con một. Tả Đăng Phong không hề lo cho an toàn của thập tam mà lưỡng thử đi quan sát chung quanh. Từ thời Hán đến giờ đã hơn 2.000 năm, trong 2.000 năm có rất nhiều thương đổi đến nơi này bổ sung nước uống và không ai thoát được nanh vốt sói. Qua nhiều năm, nơi này tích lũy cực nhiều đủ loại đồ vật, nhất là đồ sứ và tơ lũa Trung Quốc. Thường các đoàn buôn đều đồ sứ, lá trà, tơ lũa sang các nước phương Tây để trao đổi hàng hóa kiếm lãi rất lớn. Thường một xúc tơ lụa có thể đổi được cả kim cương hay ngà voi, cho nên mới xuất hiện số lượng lớn các thương đội xuyên qua sa mạc. Nhưng sau này đám quỷ phương Tây thông minh ra, tơ lụa không đổi được kim cương nữa, thương đội Trung Quốc chuyển sang chở các món đồ chế tác tinh mỹ sang trao đổi. Người Trung Quốc khéo tay tỉ mỉ, sản phẩm chế tác rất tinh tế, nên rất được ưa chuộng. Người Trung Quốc chính là loại người thích chiếm tiện nghi của người khác nhất trên thế giới. Không chiếm được sẽ thấy mình bị thiệt thòi. Có một số việc nhìn như không hề liên quan nhưng lại có dấu giếm liên hệ với nhau. Con đường tơ lụa làm Trung Quốc kiếm ra rất nhiều của cải, đồ đổ sứ đổi bảo thạch, tơ lụa đổi kim cương, lá trà đổi ngà voi. Quỷ Tây Dương tuy bị lừa bao nhiêu năm, nhưng con đường tơ lụa chính là một trong bốn đại phát minh giúp đưa Trung Quốc đến với phương Tây. Phương Tây sau khi học xong kỹ thuật hàng Hải kỹ thuật súng ống, hỏa pháo, hai cánh cánh cứng cắp là lập tức chạy tới Trung Quốc để cướp đoạt. Một mình cướp không đã nghiền, liền kéo bè kéo cánh tổ chức thành đoàn đến cướp. Cướp hai lần làm Trung Quốc tổn thất to lớn. Bao nhiêu năm kiếm chắc được một ít giờ đã bị người ta cướp lại. Nhìn bề ngoài thì cái này gọi là âm dương đại đạo. Có nở tất có trà, nhưng nghĩ ký thì thấy cũng không đúng lắm. Người Trung Quốc năm đó là đi làm chuyện làm ăn, anh tình tôi nguyện. Còn quỷ phương Tây bây giờ là tới cướp. Không hề nói lý, chỉ dựa vào sự lợi hại của súng ống. Đánh thắng mày rồi nói lý với mày làm chi. Trong ốc đảo để lại rất nhiều đồ vật. Phần lớn là đồ xa xỉ, cực kỳ giá trị như kim cương, ngọc thạch, mấy thứ này ngày xưa không đáng giá, nhưng hiện giờ đã trở thành cực kỳ quý giá. Ngọc thạch, vàng bạc châu báu, các loại bảo thạch của phương Tây, các loại đồ sứ cổ đại, những món đồ sứ này hiện giờ không còn tìm được ở đâu nữa, mỗi món đều được tính bằng vàng, ngoài ra còn có trà, tơ lụa hương liệu nhưng đa số đều đã mục nát cạnh một bộ xương lạc đà, Tả Đăng Phong tìm được một cái túi bằng da dê, túi này được dùng để đựng nước uống. Tả Đăng Phong chọn những thứ đáng giá bỏ vào. Hắn đang thiếu Tôn Phụng Tiên một món nợ ân tình, khi rời khỏi đây phải trả lại món nợ này cho hắn. Không có món đáng giá nhất, chỉ có món đáng giá hơn. Lúc đầu Tả Đăng Phong nhạt vàng, sau đó chỉ nhặt đá mà thôi. Kim cương, bảo thạch, ngọc thạch Thể tích càng nhỏ giá trị càng cao. Trong quá trình nhặt đồ, tả Đăng Phong thấy được có rất nhiều hạch, cốt sói. Cho thấy trước đây quần thể sói ở đây là rất lớn. Có thể vì phạm vi săn bắt có giới hạn. Cũng có thể vì bị con người công kích. Nên đến giờ chúng chỉ còn có vài con. Nếu chúng chết hết, nơi này sẽ bị người ta phát hiện ra và chiếm cứ. Nghĩ đến đây, tả Đăng Phong vội gọi Thập Tam trở về. Không thể giết hết chúng được. Phải giữ lại một ít để giữ của, cũng không phải lo thiếu niên kia sau này không an toàn, vì sói không thể làm cậu bị thương, nhưng con người lại có thể làm được điều ấy. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, không phải chú ở lâu, nhưng tả Đăng Phong không hề có ý nghĩ ép thiếu niên kia rời đi. Có muốn đi ra ngoài hay không phải xem cậu có muốn hay không, nếu hắn tự quyết định không chừng sẽ làm hại thiếu niên. Tả Đăng Phong ngủ một giấc no nê, đến tối tinh thần sung mãn 10 phần. Hắn và Thập Tam đi khắp nơi trong ốp đảo. Ai cũng có tính tò mò. Thiếu niên kia tuy sống ở đây nhưng không đi quanh lung tung. Chắc là vì kiêng kỵ đám sói. Tả Đăng Phong đi hết một buổi tối. Một lúc bất ngờ tìm được một sợi dây chuyền kim cương trong một chiếc hộp. Kim cương còn thô, chưa được đánh bóng. Đem về đánh bóng là được. Còn là kim cương tròn rất hiếm thấy, to bằng móng tay. Tổng cộng 24 viên. Tả Đăng Phong đeo lên cổ Thập Tam. Thập Tam đã từng đeo vòng cổ. Tả Đăng Phong đeo cho nó sợi dây chuyền nó cũng không chống cự. Dây chuyền kim cương so với vòng cổ bằng vàng kia thì nhẹ hơn nhiều. Đeo vào chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nhưng Tả Đăng Phong lại có cảm giác không được tự nhiên. Thập Tam đeo vòng cổ kim cương làm hắn nhớ tới mấy con chó của bọn địa chủ. Đến tảng sáng, Tả Đăng Phong xách bao đồ đi tới nhà trên cây của thiếu niên. Cái nhà này thực giống tổ quả, nhưng bên trong lại khá là sạch sẽ. Thiếu niên kia đã run sợ suốt một đêm, đến giờ mới lơ mơ ngủ, nhìn thấy tả đăng phong lăng không mà tới thì kinh hãi nắm chặt lấy đao. Tả đăng phong trao mày, không phải vì thiếu niên muốn rút đao, mà vì hắn nhìn thấy trong nhà có bảy một tấm linh vị bằng gỗ, linh vị bề ngang một gang, cao nửa thước, hình thức giống hệt bức linh vị hắn nhặt được trong rừng chết. Chỉ khác là tấm linh vị này rõ ràng do thiếu niên mới tự làm gần đây Chữ khắc trên linh vị ngoàn nguèo rất khó đọc Cố mà xem kỹ mới nhìn ra được Chữ là tiên phủ bành vương tên chính lâm chi vị Bành quốc đã diệt vong từ thời Hán Triều Sao thiếu niên này lại dùng cách gọi phủ vương để gọi một đấng quân chủ đã chết hơn 2.000 năm Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com chương 358, Thế tử Bành Vương, cậu là hậu nhân Bành Thị. tả Đăng Phong nhìn thiếu niên. Thiếu niên căng thẳng, theo bản năng lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu lia lia, vẻ căng thẳng đã hoàn toàn biến mất. Hành động này khá là mâu thuẫn nhưng tả Đăng Phong hiểu. Thiếu niên lắc đầu là vì tự vệ, sau đó gật đầu vì có lẽ cậu nghĩ không thể sợ chết mà để mất đi khí tiết vương tộc. Cậu thật không đủ lễ giáo. Linh vị lệnh tôn phải lấy chữ Hiiền để làm đầu đề mới hợp lễ nghi tả đang phong chỉ tấm linh vị lớn tuổi mới có chữ Hiiền Tôi còn vị thành niên chưa có con nối rõ Ti phụ không thể dùng chữ Hiiền thiếu niên lắc đầu phản bác tả đang phong bối dối hắn là cố ý nói sai, Vốn không phải muốn sửa lại linh vị Mà muốn quanh co lòng vòng thăm dò Xem linh vị này có phải là linh vị của cha ruột thiếu niên hay không Thiếu niên sửa lại lời nói sai của hắn Nhưng cũng không phủ nhận bài vị này là của cha ruột cậu Cho thấy cậu quả thực là đời sau của người Bành Quốc Mà còn là con trai của Bành Vương Còn nhỏ tuổi mà hiểu biết như vậy thật là hiếm thấy Đã đến giờ tập bài tập buổi sáng Vần đảo muốn tụng kinh tập Pháp Tả Đăng Phong mở dương ngỗ, lấy ra hai cái bánh bột ngô bỏ lại, rồi nhảy xuống đất. Tả Đăng Phong rất hiếu kỳ về thiếu niên này nhưng bây giờ hai người chưa quen thuộc. Nếu bây giờ hỏi chắc chắn cậu sẽ không trả lời, nên hắn đổi cách, vừa bày tỏ thiện ý vừa thể hiện ra năng lực của mình. Nếu thiếu niên này thật sự có huyết hải thâm cừu, nhất định sẽ quỳ xuống xin hắn thu nhận giúp đỡ truyền nghề. Bây giờ đã qua 6 giờ. Đã qua giờ đạo sĩ tập bài tập buổi sáng lâu rồi. tả Đăng Phong tu đạo Pháp cho tới giờ chưa bao giờ làm bài tập buổi sớm. Nhưng hắn biết rõ điển tịch đạo gia Nên xếp bằng bên bờ hồ cao giọng tụng đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là kinh văn do Thái Thượng Lão Quân lưu lại. Hắn không phải người trong đạo giáo. Bộ kinh văn này chả liên quan gì với với hắn. Nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn không được siển giáo tiếp nhận. Cũng không phải đệ tử tiệt giáo, nghĩ kỹ ra thì hắn tự do, không thuộc về tam giáo, cũng chẳng thuộc về môn phái nào cả. Vừa tụng kinh tả Đăng Phong vừa để ý thiếu niên, thấy cậu vừa ăn bánh bột ngô vừa lén lút quan sát hắn. Tả Đăng Phong không hề có cảm giác khinh thường gì cậu, vì 14-15 tuổi vẫn chỉ là một đứa bé, tư duy chưa thuần thục ý chí cũng chưa kiên định. Lúc Tà Đăng Phong niệm kinh, Thập Tam ở bên cạnh hắn kêu meo meo. Nó biết Tà Đăng Phong có thói quen lầm bẩm một mình, nhưng chưa từng thấy hắn lầm bẩm lâu như vậy. Nó lo Tà Đăng Phong không biết có bị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Thập Tam kêu làm thiếu niên kinh ngạc. Chắc cậu nghĩ Thập Tam cũng tụng kinh, cả mèo cũng theo niệm kinh. Có thể thấy Tà Đăng Phong là cao nhân đắc đạo chân chính. Tà Đăng Phong thấy vậy. Thì niệm kinh xong nhún chân phi không thẳng lên, rút hổ rực ra khỏi vỏ, múa một bộ đao pháp. Thập tam thấy vậy vội ở luôn dưới đất để né. Đao pháp của tả Đăng Phong không thuần thục, ở gần là rất không sáng suốt. Tà Đăng Phong vốn đâu có biết gì đao pháp. Hắn chưa bao giờ học chiêu thức võ thuật chính quy. Nên múa may đùa nghịch loạn bậy đã đời thì hạ xuống bên hồ, cất đao đi, dùng chuyển sơn quyết nhấc nước trong hồ lên. Hắn vốn chỉ định khoe khoang phép thuật, không ngờ khi nước vừa nhấc lên, tay phải lại vô ý thức dùng huyền âm chân khí đánh tới một cái, làm cột nước trong nháy mắt biến thành vô số vụn băng bay tung tué. Tả Đăng Phong trợt nghĩ ra một ý, dơ tay ra lần thứ hai, cột nước vừa dâng lên, lập tức dùng ngay huyền âm chân khí khống chế. Lần này thành công, những mũi băng lấp lánh sắc lẻm liên miên bay ra, hàn quang lấp lué nhọn hoắt doa người, phát hiện được kỹ năng mới làm Tả Đăng Phong rất vui mừng. Hắn mang thuộc tính thủy trong ngũ hành, hiểu khống chế nước. Nước do huyền âm chân khí ngưng tụ thành băng rất cứng rắn, dù có đâm vào người cũng không tan, dù đấu với một người hay nhiều người đều dùng được. Nếu có thể ngưng kết thành dao băng thì cũng có thể ngưng kết thành khiên băng. Tả Đăng Phong lập tức thí nghiệm, lấy nước hồ lên tạo cái khiên bằng băng. Khiên băng trong suốt long lanh, vô cùng kiên cố, nước là thứ mềm mại, không thể dùng để phòng thân đánh địch, nhưng sau khi được ngưng kết thành băng thì lại cực kỳ cứng rắn. Giao băng đầy trời âm hàn sắc bén, có thể công kích địch trong nháy mắt. Huyền âm băng thuẫn kiên cố trong suốt, có thể chống được đạn bắn từ xa. Không thể liên tục tấn công địch và sợ đạn là hai nỗi băn khoăn trong lòng tả đăng phong, nhưng từ nay... Với huyền băng thứ và huyền băng thuẫn, ở đâu là nước là hắn lập tức có thể hoành hành không cần kiêng kỵ. Mặt trời mọc lên, tà Đăng Phong đã diễn luyện xong đạo Pháp, ngẩn đầu nhìn về phía thiếu niên, thấy cậu cũng đang quan sát hắn. Biểu hiện rất kích động, nhưng vẫn còn một chút thấp thỏm bất an. Chỗ này không thể ở lâu, không thể yên ổn mà sống được. Cứ đi về phía đông khoảng 5 ngày là sẽ tới chỗ có người ở. Mau đi thân đi thôi. Tả Đăng Phong nói với thiếu niên rồi xoay người bỏ đi. Đây là kế lùi một bước để tiến hai bước. Thiếu niên đã nhìn thấy năng lực của hắn. Nếu biết hắn không có ác ý nhất định sẽ lên tiếng lưu lại hắn. Đúng như dự đoán. Tả Đăng Phong vừa xoay người. Thiếu niên kia lập tức trượt xuống khỏi cây. Chạy tới trước mặt Tả Đăng Phong. Hai tay vươn về trước bái sâu. Xin tiên sinh truyền cho tôi tài nghệ. Người thường bái sư học nghệ đều quỳ xuống dập đầu Nhưng thiếu niên này chỉ ôm quyền bái dài Đây là lễ tiết học sinh thời hán dùng với thầy dạy mình Ngôn từ của thiếu niên cũng không khiêm tốn Dùng chữ xin chứ không phải chữ cầu Chứng tỏ cậu chưa bao giờ cầu ai cái gì Vì thân phận của cậu là cao quý Học nghệ để làm gì Tả đăng phong mỉm cười dơ tay đỡ thiếu niên dậy Thiếu niên này lòng tự ái cực mạnh Chắp tay bái người mà đã rất ngượng ngùng, nếu chối tử, chắc cậu sẽ xấu hổ mà trở nên không chết thì quấn không tha cho hắn. Học sinh trên người có thù nước hận nhà, muốn học tài nghệ để khôi phục đất nước. Cái tử, học sinh, này xuất hiện thời chu chiều, sớm hơn nhiều so với tử, đệ tử. Cậu là người nơi nào, kẻ thù là ai? Tả Đăng Phong hỏi, học sinh là thế tử Bành Quốc kẻ thù là quốc chủ Đông Hán. Thiếu niên đã xác định Tả Đăng Phong không có ác ý với mình, nên hỏi gì đáp nấy. Tả Đăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thế tử nghĩa là con trai lớn dòng chính của quân chủ Trư Hầu, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Đông Hán trong miệng thiếu niên không phải là nước Đông Hán theo nghĩa đen, mà là Hán triều ở phía Đông Bành quốc. Cậu sinh năm nào? Câu hỏi này mới là mấu chốt. Năm Chính Lâm thứ 35. Thiếu niên khom người trả lời. Tả Đăng Phong khẽ cao mày. Hắn không biết trong lịch sử có niên hiệu chính lâm. Nhưng cha của thiếu niên này tên là Bành Chính Lâm. Chắc là phụ thân hắn sau khi đăng cơ đã lấy tên mình làm niên hiệu. Nhưng niên hiệu của tiểu quốc này căn bản không thể quy tính ra thời gian được. Nguyên tận năm thứ 55. Thiếu niên thấy tả Đăng Phong không hiểu thì giải thích. Dù tả Đăng Phong đã chuẩn bị sáng tinh thần. Nhưng vẫn vô cùng kinh hãi. Nguyên là chỉ niên hiệu thứ hai của Hán Vũ Đế, đại thể khoảng 100 năm trước công nguyên. Nếu thiếu niên không nói dối, thì cậu đã hơn 2.000 tuổi. Cậu có biết năm nay là năm bao nhiêu không? Một lúc lâu sau tả Đăng Phong hỏi, thiếu niên mờ mịt lắc đầu. Tả Đăng Phong im mặt, thiếu niên không cần phải nói dối. Cậu quả thực là người của 2.000 năm trước. Người của 2.000 năm trước sống tới ngày nay là rất không phù hợp lẽ thường Trên người thiếu niên nhất định đã xảy ra một chuyện cực kỳ kỳ dị Hơn nữa theo tình hình trước mặt Thì rõ ràng cậu hoàn toàn không biết hán chiều đã sớm diệt vong Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Tả Đăng Phong hỏi Đã được 14 trăng tròn Thiếu niên trả lời Trước đó thì cậu ở đâu? Hôm nước bị phá Quốc sư đưa người của vương thất vào trong thánh địa để tạm lánh binh đao. Tôi đi nhầm cửa, vào một nơi... Tối tăm không nhìn thấy ngón. Tôi chưa kịp trở ra thì đã mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại mò ra được, cảnh trước mắt nhìn thấy đã hoàn toàn khác lạ. Thiếu niên đau buồn kể lại. Tả Đăng Phong rốt cục đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Chính là cái trận pháp tam hoàn đó. Ở đó có 8 cửa kỳ môn độn giáp. Cộng với 12 lối đi của cô hư trận pháp. Thiếu niên có lẽ đã vào nhầm vào vị trí hư. Thường người vào cảnh hư là sẽ biến mất. Dù là người bày trận cũng không thoát ra được. Không ngờ thiếu niên này lại may mắn. Đánh bậy đánh bạ đi ra được. Rời khỏi thánh địa. Cậu đã tìm hiểu được gì? Tả đăng phong chỉ gốc cây gần đó. Ra hiểu cho thiếu niên tới đó ngồi xuống nói chuyện. Thiếu niên dơ tay mời tả Đăng Phong ngồi trước, rồi kể lại mọi chuyện. Sau khi rời khỏi trận Pháp, cậu gặp toàn là quái vật. Nhưng những quái vật này sau khi ngửi ngửi cậu thì đều không cắn mà bỏ đi. Rời khỏi rừng chết, cậu mới biết xung quanh đều là sa mạc. Cậu vừa kinh vừa sợ, nhưng bản năng cậu sinh khiến cậu đi tìm đường sống. Trước khi chết khát cậu kịp tìm đến nơi này cậu biết nơi này. Vì 2.000 năm trước nơi này là một cái hồ rất lớn. Tả Đăng Phong hỏi dò cậu có biết gì về âm trúc hòa xá hay không. Nhưng thiếu niên không biết gì cả. Thậm chí trước khi chiến tranh xảy ra, cậu còn không biết có thánh địa tồn tại. Tả Đăng Phong trầm ngâm và thiếu niên rời khỏi ốc đảo trở về rừng chết. Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong mang về một đứa bé thì rất bất ngờ. Lấy đồ ăn và nước uống ra mời thiếu niên hỏi tên cậu. Nhưng thiếu niên không hiểu lắm lời nói của Diệp Phi Hồng nên Quay sang nhìn tả Đăng Phong Trên đường về, tả Đăng Phong đã biết thêm thiếu niên còn chưa tham dự lễ đội mũ thành niên Nên không có tên chính thức mà chỉ có nhũ danh Cậu ấy tên là A Mộc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 359 Năm tháng như thoi đưa anh gặp A Mộc ở đâu vậy? Diệp Phi Hồng tặng cái giường cỏ khô của mình cho thiếu niên. A Mục là Thế tử Bành Quốc. Đã bị lạc trong trận Pháp hơn 2.000 năm. Một năm trước mới thoát ra được. Tả Đăng Phong giải thích. Trên đường về hắn đã nói cho biết A Mục đã qua hơn 2.000 năm. Hán chiều đã sớm diệt vong. A Mục hiện giờ vẫn còn đang mịt mờ, luống cuống. Hơn 2.000 năm. Diệp Phi Hồng ngạc nhiên. A Mục không phải là hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói gì. Cậu đừng dậy đi ra lều, đứng ở cửa nhìn đám quái vật đang uống nước bên hồ mà sững sờ. Tả Đăng Phong gật đầu, đi ra đứng cạnh A Mục. A Mục bèn đi về phía trận Pháp. Tả Đăng Phong đã hỏi dò cậu đừng vào trận, cậu cũng nên chỉ đừng cho hắn. Tả Đăng Phong và Diệp Phi Hồng đi theo. A Mộc đi vào trận từ hướng Nam. Nhưng khi tới vòng giữa thì A Mộc do dự nhíu mày, không chắc chắn. Đi bên trái hay bên phải? Tả Đăng Phong thấy vậy thì hỏi. Theo A Mộc từng nói, Vương Thành cách đây 60 dạm về hướng chính Tây. Lúc Thành bị phá trời trạng vảng tối, cậu và người trong vương tộc phải đi suốt đêm đến nơi này. Lúc đó đi tổng cộng 40-50 người, đằng sau là truy binh đuổi theo gấp gáp. Họ quốc sư dẫn vào trong trận. Nên cậu không dám hứa chắc có thể tìm được đúng đường. A Mộc đi ra khỏi trận Pháp, nhắm mắt chạy thẳng về phía trước. Chạy được vài bước thì đột nhiên quẹo trái. Chạy thêm vài bước, tiếp tục quẹo trái. Rồi dịch sang bên trái một bước nhỏ. Đó là hồi ức năm đó của A Mộc. Cậu chỉ nhớ phương hướng, còn khoảng cách thì không chính xác. Theo phương hướng của A Mộc thì đi vào trận theo chiều thuận kim đồng hồ. Vào tới vòng giữa thì đi theo bên trái vào vòng thứ 3. Sau đó tiếp tục đi bên trái. Đó mới là chỗ người bành quốc lánh nạn. A Mục sở dĩ hơi dịch sang trái một bước là vì năm đó cậu đi nhầm vào vị trí. Hừ. A Mục đã chỉ ra một con đường làm giảm xuống phạm vi thử nghiệm tiến vào trận. Nếu muốn, không tới 100 lần là có thể tìm ra vị trí âm tính hòa xả ẩn thân. Nhưng tả Đăng Phong không dám thử nghiệm. Vì nếu lỡ đi nhầm vào vị trí, hừ, là coi như xong. Ở đây cách vương thành không xa, muốn về xem không?" Tả Đăng Phong hỏi A Mộc. A Mộc nhìn về hướng tây, gật đầu. "Ngày mai hẵng đi, nay tối rồi." Diệp Phi Hồng nói. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. A Mộc cũng hiểu, cậu xoay người đi về lều. Anh định sắp xếp đứa bé này thế nào? Diệp Phi Hồng nhìn theo A Mộc, mang về, đưa cho người thích hợp chăm sóc. Tả Đăng Phong đáp, hắn mang từ ốc đảo ra rất nhiều của cải, đưa đại mấy món ra cũng đủ bảo đảm A Mộc cả đời sinh sống thoải mái. Để tôi chăm sóc cậu ấy. Diệp Phi Hồng gật đầu, thời dân quốc, phụ 15-16 tuổi là lấy chồng, nên với tuổi của cô có con lớn cỡ này cũng là bình thường. Ừ, tả Đăng Phong gật đầu. Manh mối cậu ấy cho có dùng được không? Diệp Phi Hồng hỏi. Nhưng không đủ chính xác. Tôi phải đến Đô Thành Bành Quốc, một chuyến. Xem chỗ ở của quốc sư năm đó có đầu mối gì không? Tả Đăng Phong đi về lều Có thêm một người, lương khô chỉ chống đỡ được hai tháng thôi. Diệp Phi Hồng đi theo. Nếu tìm được manh mối, thì sau 3 ngày là có thể đi ra ngoài. Tả Đăng Phong đáp. Nếu không tìm được thì sao? Không tìm được cũng không cần gấp gáp. Tôi đã biết hướng đi của trận Pháp. Trong vòng 2 tháng nhất định tôi sẽ phá nó. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong và A Mục đi về phía Tây tìm thủ đô Bành Quốc. Nhưng không tìm được. A Mộc nói mình không nhớ lầm. Tả Đăng Phong đành phải căn cứ những tòa thành khác để tính ra vị trí đại khái. Kết luận là Đô Thành bành quốc năm đó chỉ nằm trong phạm vi năm dạng quanh đây. Tả Đăng Phong đi bộ, thỉnh thoảng phóng ra linh khí thăm dò dưới lớp cát. Một canh giờ sau rốt cuộc cũng tìm được bành quốc Đô Thành. Đô Thành này nằm ở nơi tránh gió. Qua nhiều năm bị bão cát trồng chất cát lên, hoàn toàn vùi lấp nó. Cát ở đây dày tới cả mấy thước, không thể nào dịch chuyển đi được. Tả Đăng Phong bắt đầu đào móc theo quy mô nhỏ. Phát hiện tòa thành cổ này đã bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản đã trở thành phế tích. A Mộc không thể nào tìm được vật tham chiếu để tìm ra chỗ ở của quốc sư. Tả Đăng Phong quyết định rời đi. Đô Thành Bành Quốc năm đó diện tích rất lớn. Muốn rời hết cát trong phạm vi lớn như vậy không thể làm trong một ngày mà được. Thế nào? Có manh mối không? Diệp Phi Hồng đứng đón. Cho A Mộc ăn chút gì đi. Tả Đăng Phong đi về hướng trận pháp tam hoàn. Hắn muốn dựa vào trí tuệ để phá trận. Muốn phá trận thì phải biết tính chất của trận. Tính chất của trận pháp chính là động cơ và mục đích bố trí trận pháp. Theo tình hình, Bành Quốc năm đó và Chu Quốc quan hệ không tệ lắm. Khương Tử Nha không ngại cực khổ kiến tạo trận pháp này cho họ. Trận pháp này có thể cầm cố hòa xà, cho họ chỗ tránh nạn. Trên căn bản có thể xác định trận pháp này được xây dựng tự ý tốt. Khương Tử Nha có dấu hiệu áp chế Hồ Bắc Lô Quốc và Hồ Nam Dung Quốc. Vì họ cách Chu Triều quá gần, dường chết há lại để cho người khác ngủ ngáy. Hơn nữa Dung Quốc và Lô Quốc, một biết dùng độc một có thể điều động người khổng lồ. Hai loại năng lực này đều có thể tạo ra thương tổn lớn cho Chu Triều. Họ càng yếu, Chu Quốc càng an toàn. Sa thân gần đánh là thủ đoạn thường dùng của người nắm quyền các triều đại. Bành quốc cách Chu Triều rất xa, không có uy hiếp gì với Chu Triều nên Khương Tử Nha không cần phải dằn vặt họ. Nói tóm lại, Khương Tử Nha bố trí trận pháp là từ thiện ý. Kỳ môn độn giáp có 8 cửa, chính là 8 phương vị, mỗi cửa đại diện cho thiện ác cát hung khác nhau. Hai hoàn và 8 cửa đối ứng có 24 vị trí. Mỗi một chỗ vị trí lại đại diện cho một trình độ cát hung khác nhau. Nếu quan hệ của Khương Tử Nha và Bành Quốc là rất tốt, thì sẽ vì họ bố trí cát môn, nếu là quan hệ xấu sẽ để lại hung môn, nếu là quan hệ bình thường sẽ lưu lại bình môn. Nói đơn giản thì chính là tâm tình của người bày trận sẽ quyết định người đó sắp xếp phương vị như thế nào. Ngoài ra vòng giữa có thiên can địa chi cộng thêm càn khôn tốn cấn 26 vị trí. Cái này khác với la bàn bình thường, vì nó dư ra hai vị trí. Hai vị trí này chính là biến số, chính là cô, bà, hư, rất khó xác định. Tả Đăng Phong dành đa số thời gian đứng trên trận pháp trầm tư suy nghĩ, dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm. Hắn không biết suy nghĩ của mình ra giấy, vì như thế sẽ làm ỉ lại vào manh mối đã ghi chép mà làm yếu đi những suy nghĩ, ý tưởng vốn có trong đầu. Thêm nữa, trận pháp vốn thuộc về dịch số, giống như một phương trình lớn. Mỗi một khả năng đều cần thông qua hai mươi mấy phương diện để thôi diễn xác định. Tả Đăng Phong không thích đánh cược càng sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đánh cược Nếu không thể xác định được con đường chính xác, hắn tuyệt đối sẽ không đi thử nghiệm, vì nếu sai kết quả sẽ là mất mạng. Suy nghĩ chia ra làm 3 giai đoạn. giai đoạn một đơn giản nhất là phân tích dữ liệu giai đoạn thứ hai là dựa vào manh mối đã có để phân tích giai đoạn thứ ba là loại bỏ những nhân tố có khả năng sai giai đoạn thứ ba là giai đoạn cho hiệu suất cao nhất nhưng người thông minh không bao giờ bỏ qua hai bước trước đó không ai thích suy nghĩ vì suy nghĩ vô cùng mệt mỏi nhưng không suy nghĩ không được trên đời có vô số người dựa vào cái gì hắn có thể từ trên cao nhìn xuống họ Là vì hắn trả giá nhiều hơn người khác rất nhiều. Tả Đăng Phong rất hà khắc với bản thân, chưa bao giờ cho phép mình ý ra. Càng không bao giờ bịt tai trộm chung cho rằng thế giới rất đơn giản. Thỉnh thoảng Tả Đăng Phong lại nổi giận, mắng to, phát do mơ dơ. Hắn là mắng khương tử nha. Hắn rất là giận. Tuy nhìn bề ngoài là hắn đang cùng Khương Tử Nha tiến hành vượt qua thời không tranh tài công bằng, nhưng thực chất cách đấu này lại không công bằng. Khương Tử Nha là người ra đề, nhưng lại không nói là loại đề gì, mà hắn thì phải dựa vào loại đề mới tính toán được cách giải. Giống như Khương Tử Nha bỏ một con ngựa vào đàn ngựa mênh mông. Khương Tử Nha cầm dây thừng, nếu hắn nắm chúng ra được con ngựa có dây thừng thì mới biết là mình bắt đúng. Nhưng hắn lại không biết con ngựa đó, hắn phải đi giờ cổ từng con ngựa một. Tả Đăng Phong càng lúc càng phẫn nộ, đến lúc này hắn chỉ còn muốn tìm ra đáp án. Sau đó cho Khương Tử Nha một đề bài khác cho lão già kia điên đầu luôn, cho lão biết giải đề khó hơn nhiều so với gia đề. Để lão hiểu được cái gì gọi là trời cao đất rộng, đừng tưởng chỉ có mình mới là châu bò. Chỉ cần tìm ra được đường đi là tôi thắng ông, chứ không phải hòa nhau. Tả Đăng Phong vô số lần tự động viên mình, nhưng không có hiệu quả, vì Khương Tử Nha vĩnh viễn sẽ không giải bài toán nào của hắn, nên hắn chỉ đành ôm giận trong lòng. Đến khi Tả Đăng Phong trở lại bình tĩnh, thì một câu nói của Diệp Phi Hồng lại làm hắn nóng ruột, lương khô sắp hết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 360 Nhanh vậy! Tả Đăng Phong cao mày nhìn Diệp Phi Hồng, 2 tháng rưỡi rồi." Diệp Phi Hồng cười khổ lắc đầu. Suốt thời gian vừa rồi Tả Đăng Phong cứ điên điên khùng khùng, lảo đảo một mình, chỉ trời mắng đất, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn không có quy luật, có lúc liên tục 4 ngày không ngủ, có lúc ngủ lèo một ngày một đêm. "Nhanh vậy?" Tả Đăng Phong lẩm bẩm, hắn tưởng chưa tới 1 tháng, ai ngờ đã qua hơn 2 tháng." Diệp Phi Hồng gật đầu. Tả Đăng Phong nhìn quanh, nhưng không có vật tham chiếu nào cho hắn biết đang là mồ gì, nhưng sắc mặt Diệp Phi Hồng trắng xám bọc mấy lớp áo dày thì có nghĩa bây giờ đang là mùa đông. Khổ cực cô rồi, trong dương của tôi có lương khô, cô với A Mộc cứ ăn thoải mái, tối đa 7 ngày nữa tôi sẽ phá được trận. Tả Đăng Phong đưa dương gỗ cho Diệp Phi Hồng, không cần vội, nếu cần chúng tôi ăn cá cũng được. Diệp Phi Hồng đáp Cái dương của tả Đăng Phong rất nặng Cho thấy bên trong có rất nhiều lương khô và nước uống Không có muối làm sao mà ăn Yên tâm đi Tối đa 7 ngày thôi Tả Đăng Phong nghiêm nghị Cũng may A Mộc và Diệp Phi Hồng vốn chủ yếu ăn thịt Chứ nếu là người Trung Nguyên thời gian dài như vậy không ăn rau củ Thì chắc đã sớm không chịu được nữa Nhưng cũng không thể trì hoãn nữa Trời lạnh lắm rồi Hắn có linh khí tu vi không cảm thấy gì, nhưng Diệp Phi Hồng và A mộc thì không chịu nổi. Được rồi, anh đừng có vội. Diệp Phi Hồng ôm dương ngộ xoay người đi. Trong túi da kia có rất nhiều đồ trang sức và bảo thạch. Cô chọn lấy mấy món, giữ lại để sau này phòng thân. Tả Đăng Phong nói với theo, Diệp Phi Hồng chưa bao giờ động vào đồ của hắn. Cái túi đó cũng vậy. Ừ. Diệp Phi Hồng cười. Tà Đăng Phong nhìn quanh tìm Thập Tam, không thấy nó đâu thì kêu to. Thập Tam nghe tiếng vội từ trong mũi cỏ cạnh con lạc đà chui ra. Đến Thập Tam mà cũng phải tìm chỗ sưởi ấm, đủ thấy trời lạnh đến cỡ nào. Không có gì, quay lại ngủ đi. tả Đăng Phong khoát tay, trời đang là dạng sáng, rất lạnh, bờ hồ dày đặc đầy xương. Thập Tam chui trở vào trong mũi cỏ. tả Đăng Phong nhìn trận pháp. Hắn đã xác định được đường đi qua vòng ngoài và vòng giữa, hiện chỉ còn vòng trong. Vòng trong tổng cộng có 8 vị trí, trong đó có 5 chỗ là vị trí, hư, cửa, hư, này vốn chẳng dùng để làm gì, nhưng nếu bị lạc vào sẽ không thể nào thoát ra được. Trong 3 chỗ còn lại, có một chỗ là nơi người bành quốc năm đó tị nạn, một chỗ là nơi âm tính hòa xà ngủ đông, chỗ cuối cùng là gì thì hắn không biết. Trận Pháp Ở đây kết hợp kỳ môn Độn giáp và cô hư pháp, tạo thành trận pháp dịch số đại thành. Người phá được trận này xứng đáng là đệ nhất nhân về trận pháp. Càng về cuối, trận pháp càng khó phân tích, âm dương chỗ nào cũng cân bằng nhau, rất khó tìm ra. Giống như trong một đám động vật tìm ra ba con người, sau đó túm ba người đàn ông ra. Cuối cùng là tìm ra người thông minh nhất trong số ba người đó. Tả Đăng Phong suy nghĩ suốt 3 ngày, không ăn không uống không đi ngoài. Dịch số bát quái không nằm riêng mà kết hợp ít nhất là 2 thứ với nhau. Hắn phải tìm ra 3 dịch số đúng trong đóng mớ kết hợp đó. Sau 3 ngày Tả Đăng Phong rời khỏi trận Pháp trở về lều. Uống miếng nước, nghỉ chút đi rồi nghỉ tiếp. Diệp Phi Hồng đưa túi nước cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ngửa cổ uống một hớp, ngửi thấy mùi nước có hương vị của da dê. Có nghĩa nước sạch và đã dùng hết, Diệp Phi Hồng và A Mộc đều uống nước hồ, chừa nước sạch lại cho hắn. Lão sư, ăn một chút. A Mộc đi qua đưa cho tả Đăng Phong một nửa bánh bột ngô. Tả Đăng Phong cười mỉa mai, vỗ vai thiếu niên. Lão sư là cách gọi chính thống nhất xa xưa nhất. Lão sư nghĩa là nhà giáo, người truyền đạo, đến thời đường sau đó xuất hiện từ sư phụ, ý là kết hợp của lão sư và phụ thân. A Mộc, hồi trước cậu gặp mặt quốc sư rất thường xuyên đúng không? Tả Đăng Phong hỏi, đương nhiên, sao lão sư hỏi vậy? A Mộc hỏi, hơn hai tháng nay cậu theo dịp phi hồng học nói ngôn từ hiện đại, đã khá thuần thục rồi. Cậu nhớ lại một chút, bình thường quốc sư thường và bên người một thứ, lúc đưa mọi người vào thánh địa cũng và. Quốc sư thường ngày đều vào pháp Trượng nhưng hôm thành bị phá phúc sư vội và không kịp à, A Mộc nhớ lại. Có đeo món trang sức nào không? Có, vật dụng để làm pháp quốc sư đeo trên người cũng cả mười mấy món. A Mộc gật đầu. Sao vậy? Diệp Phi Hồng ngơ ngác. Tôi đã tìm được chỗ âm tính hòa xà ẩn thân, tôi đang muốn tìm hiểu xem nếu tiến vào đó có thể toàn thân trở da hay không. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Diệp Phi Hồng. Diệp Phi Hồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thật, nhưng tôi không thắng được Khương Tử Nha. Chỉ hòa với ông ta thôi. Tả Đăng Phong thở dài. Nếu là nhờ dùng tìm được chỗ ẩn thân của âm tính hòa xà thì hắn nhất định sẽ hết ẩm mừng như điên. Nhưng hắn không phải nhờ dịch số mà dùng tiểu xào. Trận pháp tam hoàn tổng rộng rộng hai giảm. Vòng ngoài là lớn nhất, vòng trong là nhỏ nhất. Âm tính hòa xà hình thể to lớn. Từ vòng giữa vào vòng trong cơ thể nó bẻ ngoặt vào một đường rẽ, nếu còn quẹo nữa sẽ chạm đến vị trí khác, cho nên nó chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Như vậy âm tính hòa xa sẽ ở ngay vị trí đầu tiên của vòng trong, là vị cách trong bát quái. Vị này cũng là vị thuộc tính hòa của bát quái. A Mộc cũng đã từng biểu thị hắn vào trận đã rẽ trái hai lần. Lần rẽ thứ nhất không có vấn đề, nhưng lần rẽ thứ hai thì không ổn. A Mộc sở dĩ vẫn nhớ là rẽ trái vì khi từ vòng giữa vào vòng trong đã sinh ra ảo giác. Khi cậu đi vào trận, bị người đi ở bên trái chen lấn nên mới bị đi nhầm vào cửa. Hư, chứng tỏ chỗ người Bành Quốc năm đó tị nạn chính là ở vị đoái, ở bên trái chỗ ẩn thân của âm trúc hòa xà. Đoái, trong bát quái đại diện cho nữ chính là địa hình La Bố Bạc, nơi ở của người Bành Quốc. Chúng nó đang ngủ đông. Để tôi vào cùng giúp anh đối phó con bò cạp. Để anh rảnh tay giết con rắn. Diệp Phi Hồng chỉ khẩu súng máy bên cạnh. Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Đối phó với hai đứa nó không có gì khó. Tôi là sợ vào rồi không ra được. Cô nghĩ đi. Trận pháp này vốn là để nhốt âm tính hòa xà. Nên chắc chắn có cơ quan. Tôi là sợ cái cơ quan đó nhốt tôi ở bên trong. Tả Đăng Phong lắc đầu. Vậy sao chúng đi ra được? Diệp Phi Hồng Cao Mày Có hai khả năng Một là khi quốc sư dẫn chúng đi ra Chúng đã nhớ được đường Hay là trên thân chúng có trận phù Trận phù này chính là một món đồ nào đó quốc sư thường mang trên người Tả Đăng Phong đáp Anh thấy khả năng nào lớn hơn? Chia 3 7 Khả năng thứ hai chiếm 7 phần 10 Âm tính hỏa xà chui vào trận pháp ngủ đông thì phải quanh quẹo mấy lần, nếu rời khỏi trận mà cũng phải phiền toái như vậy thì... Nó rất có thể không thể nào nhớ được. Theo tôi biết động vật đều hiểu và nhớ con số rất kém. Tả Đăng Phong liếc mắt nhìn thập tam đang chạy tới bên cạnh. Con số thập tam nhớ được không quá một bàn tay. Quá nguy hiểm, lỡ là khả năng thứ nhất, coi chừng anh không ra được. Diệp Phi Hồng lộ vẻ khó xử. Thật ra cũng không nguy hiểm lắm, nếu là khả năng thứ nhất, tôi sẽ làm chúng trọng thương mà không giết chết. Rắn rất ham sống, tôi chỉ cầm ôm theo đuôi nó là nó mang tôi ra theo. Tả Đăng Phong cười, hắn đã quyết định vào trận, lỡ xuất hiện chuyện gì bất ngờ thì sao? Diệp Phi Hồng vẫn không yên lòng, có thể nghĩ ra được cái gì là tôi đã nghĩ hết rồi, nếu còn có cái gì bất ngờ thì đó là tôi đáng chết. Tà Đăng Phong bắt đầu ăn bánh bột ngô, miếng bánh đã cứng như đá. Trận pháp Ở đây sao lại lợi hại vậy chứ? Diệp Phi Hồng nhìn ra ba vòng đá tảng ở bên ngoài. Vì nó là trận pháp trong thiên thư do thần tiên truyền xuống, vốn không phải thứ thế gian nên có. tả Đăng Phong thuận miệng trả lời Trên đời thật có thần tiên à? Diệp Phi Hồng thấy Tà Đăng Phong còn có tâm tư ăn uống, thì đoán ra hắn rất tự tin, nên không cần phải lo thừa. Câu này hồi trước cô hỏi rồi, muốn có thì có, mà muốn không thì không. Tà Đăng Phong cười. Diệp Phi Hồng cười cợt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tả Đăng Phong. Thần tiên là có thật, nhưng họ không can dự chuyện trên thế gian. Tà Đăng Phong nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Dù có ra tay can thiệp, Cũng sẽ không để cho ai phát hiện ra điều đó. Hóa ra thật có thần tiên. Diệp Phi Hồng trởn mắt. Dù thật sự thần tiên có tồn tại. Cả ngày dập đầu thắp hương ăn chay niệm Phật cũng chẳng được cái gì đâu. Tả Đăng Phong. Ăn xong bánh. Đứng dậy. Anh định làm gì? Diệp Phi Hồng đứng lên theo. Còn làm gì nữa? Đi vào trận. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 361 Chém chết hỏa xà Anh ba ngày ba đêm không ngủ rồi Ngủ một tí rồi đi Diệp Phi Hồng can Không cần Xong việc tha hồ nghỉ ngơi Tôi đi vào trận rồi Cô ôm súng máy gác bên ngoài Nếu âm tính hỏa xà chạy ra mà không thấy tôi Thì cứ bắn nát đầu nó Được Diệp Phi Hồng gật đầu Tả Đăng Phong đeo hổ rực đi ra lều Thập tam theo sát phía sau, Diệp Phi Hồng nhấc súng máy ra theo, a mục sách băng đạn đi cuối. Cô chờ ở đây, tả đăng phong chỉ vị trí, cách trận pháp hơn trăm thước. Được, Diệp Phi Hồng gật đầu, tả đăng phong đến bên hồ, bỏ hết đồ trong túi ra, rồi nhảy vào trong hồ, chờ cho cả người ướt súng hết mới xoay người lên bờ. Lên bờ thì lập tức lấy huyền âm chân khí đóng băng quần áo của mình lại. Thập Tam chạy tới nghi hoặc nhìn hắn. Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam, tóm lấy nó ném luôn vào trong hồ, đợi lông nó ướt sũng, mới đưa lên bờ, lại dùng huyền âm chân khí đông cứng bộ lông của nó, làm Thập Tam kêu om sòm. Diệp Phi Hồng biết Tả Đăng Phong làm vậy là có dụng ý. Lần trước Tả Đăng Phong và Thập Tam bị âm tính hỏa xà phun lửa đốt cháy xém chật vật. Bây giờ băng lại thế này chính là để phòng cháy. Nước trong hồ lạnh băng cộng với huyền âm chân khí làm sắc mặt tà Đăng Phong trắng bệt. Hắn vội nhét lại đồ vào trong túi. Xách thập tam chạy về hướng nam. Diệp Phi Hồng lập tức cùng A Mục đi về hướng bắc của trận Pháp. Lúc tả Đăng Phong vào trận, trên trận Pháp không được có sức nặng nào khác. Nên cô nhất định phải nên rời đi trước. Đợi hắn vào trong rồi sẽ quay trở lại. tả Đăng Phong đi thẳng vào vòng giữa. Quẹo hai lần rồi đi thẳng tới hồ nước trong vòng trong. Nếu lần này vào hồ mà vẫn lạnh thì cái lạnh đó không phải đơn thuần do cơ thể hắn nữa. Không lạnh, tả đăng phong vừa vào trong trận, nhìn thấy ngay âm tính hòa xà. Tình hình của nó giống hệt cửu dương kim hầu ở cô phong ngày xưa. Xung quanh nó đều là vực sâu, một con đường đá rộng chừng 3 trượng dẫn tới khu vực trung tâm bằng phẳng của trận pháp. Âm tính hỏa xà và con bò cạp khổng lồ nằm trong khu vực vuông vắn đó. Tà Đăng Phong không ngờ địa thế của nơi này lại hiểm ác như vậy, không ngờ bên dưới vực toàn là dung nham nóng rực, càng không ngờ âm tính hòa xà và bò cạp khổng lồ lại không tiến vào trạng thái ngủ đông. Chúng rất tỉnh táo, cảnh giác nhìn về phía lối vào trận pháp. Sức nóng khủng khiếp ập vào người tà Đăng Phong, trong nháy mắt, áo choàng của hắn bốc hơi nước ngồn ngột. Sức nóng của dung nham người thường không thể nào chịu nổi, không phải đã chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ không chịu được. Thập Tam lập tức nhảy lên vai Tả Đăng Phong. Mặt đất bị rung nham nung rất nóng. Thập Tam lại không có đi giày như Tả Đăng Phong. Âm tính hỏa xà và bò cặp khổng lồ không ngờ Tả Đăng Phong tìm được đến đây.